một ngày rất đỗi bình thường sau khi kết hôn. Kỳ Hưng chiều bỗng nhìn tôi và nói, "Em gầy đi rồi, phải tăng cân thôi, mập một chút sẽ xinh hơn." Tôi sững người tại chỗ. Anh ấy lại tỏ ra như thể chỉ tiện miệng nói chơi, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại như không có gì xảy ra. Thật ra, chuyện này vốn chẳng có gì to tát. Nếu như tối nay anh ấy không vô thức gắp miếng cà rốt mà tôi ghét nhất sang bát tôi. Nếu như 3 năm hôn nhân không khiến tôi hiểu anh đến mức rõ ràng như lòng bàn tay. Kỳ Hưng chiều là người tai thính, mắt tinh, trí nhớ siêu phàm chưa từng phạm sai lầm trong chi tiết. Nếu không vì tất cả những điều đó, có lẽ trái tim tôi đã không đột ngột báo động mạnh đến vậy. Nó cứ liên tục nhắc tôi rằng anh đang có điều bất thường. Đợi đến khi anh ngủ say, tôi cầm lấy điện thoại của anh. Tôi lục tung điện thoại anh một lượt nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi. WeChat của anh gần như trở thành công cụ công việc, các khung chat được ghi đều là khách hàng. Tin nhắn riêng gần như không có. Tôi thử chuyển sang tài khoản khác nhưng phát hiện anh không có nick phụ nào. Tôi mở cả ứng dụng mua sắm vẫn không tìm thấy dấu vết gì đáng nghi. Những món đồ xa xỉ từng mua, hầu hết đều là quà anh tặng tôi. Trong giỏ hàng vẫn còn lưu lại những thương hiệu quần áo, nước hoa và son môi mà tôi từng vô tình nhắc tới. Trách trách mỗi lần anh tặng quà đều trúng ngay sở thích của tôi. Thì ra sau lưng, anh đã âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế. Tôi vừa cảm động vừa tự trách bản thân vì đã quá đa nghi. Tại sao lại nghĩ rằng tình cảm giữa chúng tôi có vấn đề chứ? Chỉ một câu nói vu vơ của tôi, anh cũng ghi nhớ trong lòng. Rồi vào một ngày hết sức bình thường, Anh sẽ bất ngờ mang đến cho tôi một món quà, khiến ngày đó trở nên đặc biệt. Hùng chi là những dịp mang tính lãng mạn như Valentine, 520, sinh nhật. Có lẽ vì anh quá hoàn hảo nên tôi mới trở nên nhạy cảm và đòi hỏi như vậy. Không cho phép anh có chút sơ suất nào, dù là nhỏ nhất. Nhưng suy si cho cùng, anh cũng chỉ là con người, không phải một cỗ máy vận hành hoàn hảo mãi mãi. Tôi nhanh chóng tìm lý do cho sự bất thường hôm nay của anh, rồi thấy xấu hổ vì sự nghi ngờ của mình. Tôi đang định đặt điện thoại xuống thì đúng lúc đó Điện thoại anh hiện lên một tin nhắn chưa đọc. Không có âm thanh, cũng chẳng rung, chỉ có một dấu chấm đỏ nhỏ hiện lên ở góc phải khung chat. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi theo phản xạ mở khung trò chuyện đó. Kéo lên trên, nhưng không có tin nhắn nào trước đó. Tôi bấm vào ảnh đại diện. Là một bức hình trắng tinh, đơn giản, không có gì đặc biệt. Thật ra, vốn chẳng có gì đáng chú ý. Nếu như ảnh đại diện của Kỳ Hưng chiều không phải là màu đen trơn. Màu trắng, một trắng, một đen, rõ ràng là ảnh đôi. Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn cả avatar là việc Kỳ Hưng Triều đã cài đặt miễn làm phiền cho người này. Từ khi quen nhau đến giờ, ảnh đại diện WeChat của anh chưa từng thay đổi. Avatar không nói lên điều gì, nhưng miễn làm phiền thì lại rất vi diệu. Ai sẽ bị đưa vào chế độ miễn làm phiền? Người mình ghét, không muốn liên lạc nữa, thường sẽ bị xóa hoặc chặn. Người có liên hệ công việc, nhưng mình rất khó chịu khi phải trò chuyện thì có thể bị tắt thông báo. Nhưng nếu là kiểu quan hệ đó, tại sao lịch sử trò chuyện lại hoàn toàn trống rỗng, trừ khi Trùng hợp đến mức vừa mới kết bạn, người kia vừa nhắn lần đầu tiên và tôi đúng lúc đó lại thấy được. Tôi bắt đầu suy diễn, loại trừ từng khả năng một cách điên cuồng. Duy chỉ có một lý do hợp lý nhất, tôi lại không dám nghĩ đến. Bởi trong danh sách miễn làm phiền trong điện thoại tôi, người duy nhất có mặt là bạn thân nhất của tôi và. Mẹ tôi, vì ngày nào cũng nhắn tin rất nhiều, chỉ cần lơ là không xem, tin nhắn có thể vượt qua 99 cộng. Nếu bật âm thanh thông báo, điện thoại sẽ liên tục đổ chuông, dung không ngừng. Tôi không muốn làm phiền người khác. Thế nên tôi đã cài chế độ miễn làm phiền cho họ. Còn Kỳ Hưng chiều thì sao? Anh ấy cũng giống tôi ư? Tôi chưa bao giờ giữ nghi ngờ trong lòng để tự dằn vặt. Vậy nên tôi đá một cú thật mạnh làm anh tỉnh dậy, rồi đưa điện thoại ra trước mặt anh đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn, "Người này là ai? Tại sao lại dùng avatar giống hệt anh, nửa đêm nhắn tin hỏi anh ngủ chưa?" Ánh mắt anh thoáng qua chút bực bội vì bị đánh thức, nhưng nhanh chóng kiềm lại. Khi lên tiếng, giọng anh vẫn khá điềm tĩnh, "Chỉ là một khách hàng thôi, chắc là muốn bàn công việc." Em không làm ngành này nên không biết, có mấy khách hàng nộp chút tiền xong là coi mình như thượng đế, cứ như muốn bọn anh phục vụ 24 trên 7 vậy. Anh dây sống mũi, da vẻ hơi đau đầu, rồi với lấy kính cận bên giường đeo lên. Trước mặt tôi, anh trả lời tin nhắn, chưa ngủ, cô kiểu, có chuyện gì không? Có lẽ thấy nhắn tin không rõ ràng, anh liền gọi điện luôn. Sau khi tốt nghiệp, anh cùng vài người bạn hùn vốn mở văn phòng luật. Anh vừa là ông chủ, vừa là luật sư. Nhưng mấy năm nay công ty ngày càng mở rộng, Số vụ cần anh trực tiếp xử lý đã rất ít. Lý do anh đưa ra khá hợp tình hợp lý, thái độ cũng bình thản. Cuộc gọi vừa rồi đúng là đang nói về vụ kiện thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cho đến vài hôm sau, tôi tận mắt thấy người phụ nữ đó xuất hiện trong nhà. Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác bất an đó đến từ đâu. Cô ta không đẹp, thậm chí có phần mũm mĩm, nhưng lại toát lên một vẻ dịu dàng, mềm mỏng. Thì ra câu em gầy đi rồi của Kỷ Hưng chiều là sau khi so sánh mà có. Và sau cuộc so sánh đó, Tôi là người thua cuộc, thật nực cười. Nhưng điều còn nực cười hơn là cô ta đang mặc áo ngủ của tôi, đeo tạp dề của tôi, nấu cơm cho Kỳ Hưng chiều. Khác với vợ anh là người phụ nữ của công việc, tôi chỉ là kiểu nội trợ ở nhà, ngoài chuyện nấu ăn ra thì chẳng làm được gì cả, may mà anh không chê. Tôi còn mong cô ấy cũng giống như em, hiền dịu, an phận, chứ không phải suốt ngày chạy ngoài đường, đến bữa còn không có nổi một bát cơm nóng. Mỗi ngày tôi tan ca mệt mỏi về nhà, dù có muộn đến đâu cũng phải tự nấu ăn. Anh nói vậy thôi, chứ thật sự đi xem mắt mà gặp người như tôi, anh chắc gì đã chịu. Dường như cô ta nhận ra mình lỡ lời, mặt lập tức đỏ ửng. Cắn môi nói khẽ, "Trong bếp còn một món nữa, để tôi mang ra." Có lẽ bầu không khí lúc đó quá mơ hồ, quá mờ ám, khiến người ta dễ bị cuốn vào. Đến mức tôi đã đứng trong phòng khách rất lâu rồi, vậy mà cả hai người đều không hề phát hiện. Cho đến khi Kiều Khả Nhi quay người, cầm món ăn trên tay, ánh mắt bất chợt chạm phải tôi. Cô ta giật mình, đánh rơi cả đĩa xuống đất. Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không làm gì cả, tôi chỉ là nấu một bữa cơm để cảm ơn luật sư Kỳ thôi. Tôi nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên. Tôi đã nói gì đâu? Sao cô lại sợ? Hay là chính cô cũng thấy mình mặc áo ngủ của nữ chủ nhân, đeo tạp dề của cô ấy, nấu ăn cho nam chủ nhân, thật sự không giống một khách hàng bình thường chút nào, nên trong lòng mới chột dạ. Mặt cô ta đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, chỉ trực trào ra, trông đến là tội nghiệp. Kỳ Hương chiều nhíu mày gọi tôi, "Minh Nguyệt, em thật sự hiểu lầm rồi." Hôm nay bọn anh đang bàn chuyện ở quán cà phê thì chồng cô ấy đột nhiên xông vào, hất nguyên ly cà phê lên người cô ấy. Gần đó lại không có trung tâm thương mại để mua quần áo nên anh mới đưa cô ấy về nhà để thay đồ. Còn chuyện nấu ăn hoàn toàn là trùng hợp, trong tủ lạnh có vài món sắp hỏng, cô ấy cũng chỉ là có lòng tốt, muốn giúp bọn mình dùng hết thôi. Kiều Khả Nhi nhanh chóng bước vào phòng khách, ôm lấy bộ đồ của mình, chỉ vào vết bẩn trước ngực, giọng yếu ớt cất lời, "Chị xem, áo của em đây, thật sự là bị bẩn, em mới phải Tôi nhìn chằm chằm vào vết cà phê nhỏ chưa bằng nắm tay, không nhịn được bật cười. Vậy mà cũng không mặc được à? Cô kiểu thật sự qua quý phái. Mặt Kiều Khả Nhi càng lúc càng đỏ bừng vì xấu hổ. "Em, em đi thay ngay." "Khoan đã." Tôi tiện tay nhấc ấm trà trên bàn, rót hết nước lên bộ quần áo trong lòng cô ta. Nước trà hòa với vết cà phê, loang lổ khắp mặt vải. Cô ta trợn to mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Kỳ Hưng chiều bước nhanh lại, khuôn mặt đầy giận dữ, nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi, lại đành nén xuống. Hai tay siết chặt bên hông, cô giữ bình tĩnh. Khi mở miệng, giọng nói của anh đã trở nên điềm đạm. "Đưa cô Kiều về, để cô ấy thay quần áo của em mà không nói trước, chuyện này đúng là bọn anh sai. Giờ em cũng chút giận xong rồi, có thể để cô ấy đi được chưa? Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em, tất nhiên là cô ấy có thể đi." Tôi khẽ mỉm cười, "Nhưng trước khi đi, làm ơn cởi bộ đồ của tôi ra đã. Đi thay đi, cô Kiều, phòng ngủ của bọn tôi, cô quá rõ rồi." Không cần tôi chỉ đường nữa đúng không? Kỷ Hưng chiều cuối cùng cũng không kiềm được, vừa định bước lại gần tôi thì Kiều Khả Nhi đã đưa tay cản lại. Cô ta nắm lấy tay anh, ra sức can ngăn. "Xin đừng vì em mà cãi nhau với Minh Nguyệt, cứ nghe lời chị ấy đi, chúng ta nghe lời chị ấy là được rồi." Kỷ Hưng chiều quay đầu nhìn cô ta, trong mắt đầy đau khổ và giằng xé. Kiều Khả Nhi rời đi, trên người vẫn là bộ đồ bẩn ẩm ướt đó. Tôi cầm bộ đồ ngủ cô ta vừa mặc ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt Kỷ Hưng chiều. Cả mớ nguyên liệu nấu ăn cũng bị tôi quăng hết. Sau đó tôi ngồi xuống, chờ anh nổi điên. Tôi nghĩ tiếp theo sẽ là một trận cãi vã long trời lở đất. Nhưng lạ thay, không có gì cả. Anh lại rất bình tĩnh, chỉ hơi mệt mỏi xoa trán. "Được rồi chứ? Hết giận chưa? Nếu em đã bình tĩnh lại rồi thì chúng ta có thể nói chuyện được không?" Bình tĩnh nói chuyện một cách đàng hoàng. "Anh nghiêm túc xin lỗi tôi. Anh không nên đưa cô ấy về thay đồ mà chưa hỏi em, càng không nên tùy tiện đưa đồ em cho người khác mặc." lại càng sai khi sau khi bàn chuyện xong không tiễn cô ấy đi ngay, mà lại nhận lời cảm ơn bằng bữa cơm của cô ấy sẽ không có lần sau nữa. Vụ kiện của cô ấy anh sẽ chuyển giao cho người khác trong văn phòng, từ nay sẽ không tiếp xúc với cô ấy nữa, như vậy được chưa? Anh thích cô ta rồi, nhưng vì muốn giữ lấy cuộc hôn nhân này, anh định nhanh chóng cắt đứt. Ý anh là vậy đúng không? Tôi không kìm được mà mỉm mai. Không phải, không phải là thích cô ấy. Minh Nguyệt, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có em. Anh không thể kìm lòng là vì cảm thấy ở cô ấy có khí chất dịu dàng, kiểu phụ nữ của gia đình, rất ấm áp. Anh khao khát một mối quan hệ vợ chồng như thế, em hiểu không? Nhưng ở em, anh Vĩnh Viễn không thấy được điều đó. Em luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo, cứng đầu. Có những ngày em còn về nhà muộn hơn cả anh. Dù anh có mệt đến đâu, khó chịu thế nào, việc nhà lúc nào cũng là phần của anh. Hai người đều bận rộn với sự nghiệp, với cuộc sống gia đình mà nói thì đúng là một nỗi bi ai. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng biết mệt cũng hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi có thể về nhà ăn một bữa cơm nóng hổi sẵn sàng trên bàn. Vậy nên anh mới thất thố, mất kiểm soát mà đưa cô ấy về nhà. Khi thấy cô ấy bận rộn trong bếp, anh không kìm được mà tưởng tượng cô ấy là em, không nhịn được nghĩ, nếu như em cũng có thể như vậy thì tốt biết mấy. Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi. Không nên đắm chìm trong giấc mộng do chính mình vẽ ra, quên mất hiện thực, cũng quên cả cảm xúc của em. Anh sẽ sửa, thật sự sẽ sửa. Em có thể tin anh một lần nữa được không? Tôi nghe mà lòng nghẹn lại. Tôi không thể phủ nhận, những gì anh nói đều là sự thật. So với đa số phụ nữ, tôi đúng là ít quan tâm đến chuyện gia đình hơn. Tôi có ước mơ, có hoài bão và cả tham vọng. Anh rực rỡ trong thế giới của anh, còn tôi cũng không hề kém cạnh trong lĩnh vực của mình. Chúng tôi cần sức cân tài, là kiểu đôi trời sinh. Nhưng cuối cùng, anh lại nói với tôi rằng, điều anh mong muốn là một cuộc sống bình dị và hạnh phúc giản đơn. Chẳng lẽ chỉ mình anh được phép theo đuổi ước mơ, còn em thì không? Chỉ vì em là phụ nữ? nên em phải xoay quanh bếp núc, phục vụ anh. Nếu vậy, anh nên nói sớm. Người anh cần là một người vợ kiểu bảo mẫu, chứ không phải là em. Không phải như vậy. Anh nhắm mắt lại đầy phiền muộn. Anh chỉ là Anh ngập ngừng một lát rồi buông thõng, thôi vậy, coi như anh chưa từng nói gì. Chuyện hôm nay là lỗi của anh. Anh sẽ chuyển vụ án đó cho người khác. Chúng ta hãy bình tĩnh lại rồi cùng nhau cố gắng. Chỉ là tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, anh bỗng mở miệng, dù sao đi nữa Hôm nay cách em đối xử với Kiều Khả Nhi có hơi quá đáng. Em cũng chút giận đủ rồi đúng không? Nếu sau này còn gặp lại, em có thể kiềm chế được không? Đừng làm khó cô ấy nữa. Thật sự thì, cô ấy đáng thương lắm. Dừng lại. Tôi không nhịn được mà lớn tiếng cắt ngang. Cô ta đáng thương hay không chẳng liên quan gì đến em cả. Cô ta có thế nào cũng không phải do em gây ra. Còn chuyện làm khó, như anh nói, sau này anh sẽ tránh xa cô ta. Vậy thì em còn gặp cô ta ở đâu được? Anh không thấy mình đang lo chuyện bao đồng sao? Anh cuối cùng cũng câm lặng. Sau đó, anh thực sự không nhắc đến Kiều Khả Nhi thêm lần nào nữa. Vụ án cũng được chuyển đi. Tôi không còn thấy anh gọi điện về nhà để trao đổi công việc liên quan đến cô ta nữa. Tôi tưởng rằng cuộc sống của chúng tôi đã quay trở lại quỹ đạo bình thường. Kỳ Hưng chiều bắt đầu nài nỉ tôi sinh con. Nhưng tôi đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, làm sao tôi có thể đồng ý? Mối quan hệ vừa mới tạm dịu đi của chúng tôi lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Dù anh cố gắng đủ mọi cách để lấy lòng Dỗ dành, nhún nhường, tôi vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng anh giận, anh ôm chân gối chuyển sang phòng làm việc ngủ. Ngày nào cũng rời nhà từ sớm, về thì đã khuya, tôi thậm chí chẳng gặp được anh. Gọi điện thì máy bận hoặc bị từ chối. Gọi cho trợ lý của anh, câu trả lời luôn là anh ấy đang họp hoặc đang trên đường đi họp. Tóm lại là bận tới mức không thể gặp mặt. Đối với kiểu chiến tranh lạnh đơn phương trẻ con này, tôi chỉ thấy buồn cười. Không những chẳng để tâm, tôi còn cảm thấy thật yên tĩnh, dễ chịu. Tôi hoàn toàn dốc sức vào công việc, không chủ động gọi cho anh lấy một cuộc. Cho đến một tuần sau, anh giận dữ lao về nhà, ném một xấp giấy vào mặt tôi. Góc giấy sắc lạnh cắt vào dưới khóe mắt tôi, rớm máu. Sao em có thể làm chuyện như vậy? Anh đã giữ lời với em, chuyện giữa chúng ta hiện giờ chẳng liên quan gì đến bất kỳ ai khác, là vì tính cách em quá cứng rắn, không bao giờ biết lùi bước, là anh không hài lòng, là anh giận em. Vậy thì em cứ chút hết lên anh đi. Tại sao lại phải hèn hạ đến mức đi tổn thương một cô gái yếu đuối? Em có biết không, chiều nay cô ấy tự sát, cắt cổ tay, suýt chút nữa là chết rồi. Anh thật kỳ lạ. Trước khi nổi điên vô cớ như thế, anh có thể nói rõ cho em biết em đã làm gì sai không? Nhưng Kỳ Hương chiều chỉ đắm chìm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không có ý định giải thích cho tôi điều gì. Anh cứ bực bội đi qua đi lại trong phòng. Anh không hiểu, tại sao em lại cứ phải nhắm vào cô ấy? Anh đã nói rồi, anh chỉ đang chăm sóc khách hàng một cách bình thường. Cho dù trước kia có chỗ nào vượt quá giới hạn, anh cũng đã xin lỗi em. Đã sửa sai rồi, đúng không? Cùng là phụ nữ, sao em có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hại cô ấy? Anh đã chuyển vụ kiện của cô ấy đi, cố gắng làm em hài lòng. Anh mong em có thể tập trung lại vào cuộc hôn nhân này. Anh đang cố gắng, em không thấy sao? Thế mà đổi lại, sự nhượng bộ của anh chỉ khiến em càng ép sát hơn. Anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói gì, chỉ chút giận như một cơn bão. Sau đó, anh quay lưng lại, nhìn tôi chằm chằm, tuyên bố chắc nịch, anh sẽ nhận lại vụ án của cô ấy. Anh sẽ tiếp tục xử lý cho đến khi việc này được giải quyết xong. Anh nói cho em biết, nếu em còn tiếp tục giở mấy trò mờ ám sau lưng, anh sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng một cơn gió lốc, anh đến rồi đi vội vàng. Phải đến khi anh rời đi, tôi mới có cơ hội nhặt lên tập giấy anh để rơi trên sàn. Lúc đó tôi mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra có người đăng những bức ảnh thân mật giữa hai người họ lên mạng. Lời lẽ đầy phẫn nộ và cực đoan, chỉ bới kiểu khả nhi là tiểu tam, là người chen vào hôn nhân người khác, là đồ rẻ tiền. Và lý do anh tin rằng người đó là tôi là bởi văn phong bài viết chẳng khác nào lời oán trách của một người vợ. Hơn nữa, trong loạt ảnh bị dò rỉ ấy, có một bức là cảnh cô ta mặc áo ngủ của tôi đang bận rộn trong bếp. Nhà tôi ngoài phòng ngủ ra thì chỗ nào cũng có camera. Muốn lấy được mấy bức ảnh thân mật kiểu này quá dễ. Tôi đến văn phòng luật của Kỳ Hưng chiều, nhưng được báo là anh ấy không có ở đó. Thư ký thì có vẻ hơi căng thẳng khi nhìn thấy tôi, cứ như thể sợ tôi hỏi tiếp anh ấy đã đi đâu. Ngay lúc ấy, Điện thoại của tôi hiện lên một thông báo từ ứng dụng thanh toán thân mật. Là thông tin đơn hàng anh mua nội y, đồ ngủ và một loạt đồ dùng dành cho phụ nữ. Tôi tất nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ rằng anh mua cho tôi. Hồi mới cưới, anh từng chủ động đưa thẻ lương cho tôi, còn nói tôi mở tính năng thân mật chi tiêu để tiện quản lý sinh hoạt phí. Lúc đó tôi cảm động lắm, nghĩ đó là bằng chứng cho tình yêu. Chẳng thể ngờ có ngày, chính cái biểu tượng tình yêu ấy lại biến thành con dao đâm ngược vào tim tôi. Từng khoản chi tiêu nhỏ nhặt kia dư trở thành bằng chứng cho sự quan tâm và săn sóc anh dành cho một người phụ nữ khác ngoài hôn nhân. Cam ngọt, 28 tệ, dép lê, 19.9 tệ, băng vệ sinh, 12.5 tệ. Tôi mở điện thoại, hủy liên kết thân mật chi tiêu. Chưa đầy vài giây sau, điện thoại đã đổ chuông, là anh gọi. Tôi lười bắt máy, liền cúp. Ngay lập tức, anh gửi tin nhắn WeChat, từ Minh Nguyệt, em càng ngày càng thấp kém và tục tiểu. Chẳng lẽ em cũng học mấy bà vợ ngu ngốc kia? nghĩ rằng nắm được tài chính thì có thể chói được đàn ông sao? Em thật sự khiến anh quá thất vọng. Tôi không thể tin nổi mình đang đọc mấy lời như vậy từ người từng nói yêu tôi. Dù rất chán ghét, tôi cũng không phải kiểu người chịu oan uổng. Tôi nén xuống sự mệt mỏi, lấy chút kiên nhẫn còn lại để nhắn lại, "Kỳ Hưng Triều, em chỉ nói một lần duy nhất. Chuyện hôm nay anh về nổi điên với em, em hoàn toàn không liên quan. Ảnh cũng không phải em tung ra. Nếu anh còn có một chút não, thì hãy tự nghĩ xem chuyện này có liên quan đến ai. Đừng như chó điên." gặp ai cũng cắn. Ngay sau đó, có tin nhắn mới đến từ một số lạ. "Chào chị Tử, tôi là Kiều Khả Nhi. Luật sư kỳ đưa điện thoại cho tôi, nói là không muốn tiếp tục liên lạc với chị. Hay là chị đến gặp trực tiếp nói chuyện?" Cô ta dùng từ ngữ rất cẩn trọng, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự đắc ý và khiêu khích trong từng câu chữ. Vì thế, dù thừa biết cô ta đang giở trò khích tướng, sau khi cô ta gửi địa chỉ, tôi vẫn lái xe đến. Xe vòng quanh bệnh viện hai vòng mới tìm được chỗ đậu. Tôi vừa tắt máy vừa gọi cho trưởng nhóm luật sư riêng của mình. Alo, việc phân chia tài sản làm xong chưa? Có chút chuyện còn con mà anh định dây dưa đến bao giờ? Tiểu thư à, vừa mở miệng đã chửi người ta, sáng nay chị ăn mấy ký thuốc dùng đấy. Bớt nói nhảm đi, anh làm được thì làm, không làm được thì đổi người khác cho tôi. Đầu dây bên kia vẫn tỏ vẻ vô tội, không phải tôi không làm, mà là tôi làm xong lâu rồi. Vấn đề là cô định ly hôn nhưng lại chẳng báo cho bác trai biết đúng không? Lần trước bác đến kiểm tra tiến độ công việc Vô tình thấy bản kế hoạch phân chia tài sản tôi làm cho cô. Trời ơi, bị mắng một trận tơi tả. Bác lấy luôn tài liệu rồi. Giờ tôi lấy gì đưa cho cô chứ? Đừng có lấy lệ với tôi. Tôi không tin anh không có bản sao. Chưa kể, mọi thứ đều nằm trong đầu anh hết còn gì. Làm lại một bản là được. Giấu sư phụ làm việc cho cô, tôi sợ mình chết không toàn thây đấy. Tạ Khai Huy cười đùa bồng lon như mọi khi. Nhưng chỉ chốc lát sau, hộp thư email báo có thư mới. Chính là tài liệu anh ta gửi. Tôi mở ra. Lướt sơ qua chính xác là thứ tôi cần. Không nhịn được khẽ cười, còn da vẻ. Nếu tôi không gọi, chắc anh cũng chẳng gửi đâu. Lạ đời, tôi đâu biết tiểu thư có thật sự muốn ly hôn hay chỉ nói cho sướng miệng. Nhỡ đâu tôi gửi rồi lại bị quy vào tội phá hoại tình cảm vợ chồng thì chết ả. Gánh nặng đó tôi không kham nổi đâu. Kiều Khải Nhi nằm phòng đơn, lại còn là phòng cao cấp có phòng phụ. Khi tôi bước vào, Kỳ Hưng Triều đang đút cơm cho cô ta. Anh thấy tôi thì hơi cao mẩy, lập tức che cô ta ra phía sau, Sao em lại đến đây? Tôi nhắn anh không trả lời, đành phải tự đến xem thử anh đang bận cái gì." Kiều Khả Nhi có phần lúng túng, đặt điện thoại lên bàn cạnh giường. Nhưng chính hành động đó lại khiến tôi chú ý. Cái điện thoại cô ta đang dùng để lướt web giải trí chính là điện thoại của Kỳ Hưng Triều. Chiêu này tuy tầm thường, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Tôi bật cười nhẹ, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Kỳ Hưng Triều như sợ tôi sẽ làm ầm trong phòng bệnh, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Kiều Khả Nhi, hoặc có lẽ anh sợ tôi nói điều gì bất lợi đến danh tiếng cô ta. Tóm lại, anh vội vã kéo tôi ra ngoài hành lang vắng vẻ. Khi đến được một chỗ không có người, anh mới thở phào buông tay tôi ra. Rốt cuộc em còn muốn gì nữa? Người ta đã nhập viện rồi, em còn phải đến tận đây để xác nhận xem cô ấy chết chưa sao? Sao em lại độc ác như vậy? Anh nghiến răng, mở miệng la mắng. Anh bị điên à? Anh đổ vấy cho người khác mãi chưa chán à? Anh tưởng tượng cái gì là lập tức phun ra được hết à? Với cái tư duy đó mà cũng làm luật sư, bảo sao dạo này chẳng có khách hàng nào tìm đến? Cứ mỗi lần gặp Kiều Khả Nhi là anh vứt náo đi à? Hay đây chính là sức mạnh thần thánh của tình yêu ngoài luồng? Tôi châm chọc đến mức không nề nang gì. Anh quả nhiên không chịu nổi, mặt lúc trắng lúc đỏ, đầy giận dữ nhưng vẫn cố hạ thấp giọng. Anh đang giúp em xử lý hậu quả, em tưởng anh vui vẻ lắm à? Nếu chuyện này không liên quan đến em, anh đã thuê y tá riêng hoặc mặc kệ luôn rồi. Anh làm vì em, em hiểu không? Tôi thật sự không nhịn được mà trợn mắt. Tôi nói rồi, không phải tôi làm. Tôi không làm gì với cô Kiều của anh hết. Anh là luật sư, nói chuyện làm việc cần chứng cứ đáng lẽ phải thành phản xạ rồi chứ. Tôi đã khẳng định hết lần này đến lần khác là không phải tôi. Vậy mà anh không buồn nghe lấy một câu, không về nhà, không bắt máy. Thật khó để không nghi ngờ anh đang cố tình trốn tránh. Anh ta bỗng khựng lại một lúc, theo phản xạ nhìn tôi, nhưng lại không nói nên lời. Anh muốn chăm sóc cô ta, muốn danh chính ngôn thuận nhận lại vụ án này. Cho nên anh vội vã đẩy tôi vào vai kẻ gây hại, vì anh biết rõ sự thật sẽ không có lợi cho mình. Em đang nói linh tinh gì đấy? Anh nghe không hiểu. Không hiểu thì thôi. Vốn dĩ em cũng không định đến đây để giảng đạo lý với anh. Thế em đến làm gì? Khuôn mặt anh ta ngưng hắc rõ dệt. Có thể thấy lần này là thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lặng lẽ bấm nút dừng ghi âm trên điện thoại, sau đó ngẩng mặt lên, mỉm cười. Đến để mở mang tầm mắt chứ sao. Người xung quanh em ai cũng đạo đức cao ngất trời, em chưa từng thấy cặp dân phụ dâm phụ nào ngoài đời cả. Em! Mặt anh ta lập tức đỏ bừng vì tức giận. Rõ ràng là đang muốn làm gì đó mà lại không dám. Em là phụ nữ, anh không muốn ra tay với em. Tốt nhất bây giờ em mau đi đi, đừng ép anh phải mất mặt với thầy. Phải rồi, anh ta cũng là học trò của ba tôi. Trước đây cùng Tạ Khai Huy được xem là hai học trò xuất sắc mà ba tôi vô cùng kỳ vọng. Ngay cả khi họ tự ra ngoài mở văn phòng luật riêng, ba tôi cũng là người giúp họ kết nối quan hệ, hỗ trợ một phần vốn. Tôi đồng ý quen anh ta cũng là vì được ba tích cực mai mối. Ba luôn cho rằng anh ta chính trực, đáng tin. Vô cùng hài lòng về anh ta. Con không thích làm luật sư, cứ đâm đầu vào cái nghề thiết kế nội thất. Sau này ba giao hết gia sản cho ai quản. Tôi khi đó mềm lòng, tin vào mấy lời gài hàng đó của ba, cho Kỳ Hưng chiều cơ hội theo đuổi. Lúc yêu thì anh ta chiều chuộng tôi hết mực, tôi cũng dần có tình cảm. Sau đó, chuyện kết hôn, sinh con trở thành điều hiển nhiên. Tôi cầm đoạn ghi âm, xông thẳng đến văn phòng ba tôi. Con muốn ly hôn. Vớ vẩn, chuyện ly hôn cũng đem ra mà nói à? Ba vừa gọi cho Hưng chiều rồi, ba biết hết chuyện của tụi con. Nói chăm sóc khách hàng cũng chỉ là để giữ mối quan hệ, có gì mà con phải ghen bóng ghen gió. Ba nghe đoạn này rồi hãy nói tiếp. Tôi bật đoạn ghi âm lên. Sắc mặt ba tôi cuối cùng cũng thay đổi. Ông thở dài một tiếng, nhưng mà, bao nhiêu năm tình cảm như thế. Ba à, ba là người dạy con, chi phí chìm không được đem ra để cân nhắc cho những quyết định trọng đại. Lúc này không phải là lúc nhắc tới tình nghĩa. Thôi được rồi, con lớn rồi, ba cũng không quản được nữa. Con muốn làm gì thì làm đi. Cuối cùng, ba cũng chịu buông tay. Tôi lập tức gửi email ly hôn cho Kỳ Hưng Triều, lòng nhẹ bẫng. Hô hởi ra khỏi phòng làm việc, vừa bước ra cửa thì đụng mặt Tạ Khai Huy. Trông vui thế nhỉ? Nhìn cái khí thế này, không giống người đi ly hôn, mà giống mới tìm được tình mới thì đúng hơn. Biến, tránh xa ông đây ra. Dù ba tôi không đồng ý nhưng tôi vẫn sẽ ly hôn. Chỉ là nếu ông ấy không đồng ý thì chắc chắn sẽ không giúp tôi, cũng không để các anh giúp tôi. Khi đó tôi chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề. Cũng tại cô lười học điều luật, sống chết không chịu học luật sư, làm sư phụ tức đến mức muốn tăng sông. Giờ mới biết giá trị của tụi tôi à? Trọc gạo xong, anh ta lại lộ rõ bản mặt hóng chuyện, tôi mới nhận một vụ khá thú vị, đoán xem thân chủ là ai? Là chồng của Kiều Khả Nhi. Anh ta hoàn toàn sững người. Làm sao em biết? Không phải anh ta thì còn ai có thể khiến anh khoe khoang với em bằng cái giọng đầy tự hào như vậy? Ba em chẳng phải đã cấm mấy người các anh tranh đấu bên ngoài rồi sao? Giờ anh không sợ ba giận à?" Tôi hơi tò mò hỏi. "Trên luận công khai thì có gì đâu mà gọi là tranh đấu, đều là đồng môn với nhau, thử chiêu vài ba đòn, có ai đánh thật đâu. Thế mới là bình thường chứ." Anh ta cười cợt, nói như chẳng có gì quan trọng. Kỳ Hưng chịu không chịu ly hôn. Nhưng mỗi lần anh ta muốn ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với tôi, điện thoại anh ta lại vang lên rất đúng lúc. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ dịu dàng, yếu ớt Không thì than sợ bóng tối, mất ngủ không chợp mắt nổi. Không thì lại nói thấy có bóng người lảng vảng ngoài cửa, sợ là chồng cũ sắp đến trả thù. Cô ta yếu đuối đến mức không chịu nổi một cú đánh, chỉ còn biết cầu cứu. Kỷ Hưng chiều luôn nhìn tôi với vẻ khó xử. Để tránh điều tiếng, có lúc anh ta còn đề nghị tôi đi cùng. Tin anh đi, Minh Nguyệt. Trơ vụ án này kết thúc, anh sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với cô ấy nữa. Tất cả rồi sẽ qua. Cho anh thêm một chút thời gian, được không em? Miệng anh ta nói thì rất khẩn thiết ra vẻ muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ cần điện thoại kiều khả nhi vang lên chưa đến 10 phút là anh ta sẽ lập tức rời đi. Sự bất nhất giữa lời nói và hành động đó chẳng qua là vì anh ta nghĩ tôi chỉ hù dọa. Anh ta tưởng tôi nói ly hôn cho có, như bao lần trước. Vì suốt những năm qua chúng tôi cũng không ít lần cãi vã, tôi cũng từng nói muốn ly hôn. Nhưng chỉ cần anh chịu hạ mình, dỗ dành một chút, tôi lại mềm lòng bỏ qua. Tôi chưa bao giờ thực sự làm đến cùng, cho nên anh ta tự tin cho rằng lần này cũng không khác gì. Anh ta tăng tốc xử lý vụ án, cô kết thúc nhanh nhất có thể. Tối hôm đó, anh đặt một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Tôi bước vào cửa, thấy anh đang cầm bó hoa lớn, trông vừa ái náy vừa si tình. "Xin lỗi em, Minh Nguyệt, thời gian qua anh đã lơ là em. Anh đã hiểu lầm em nhiều điều, nhưng anh không cố ý. Anh chỉ muốn cố gắng hơn nữa, thật sự muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc." Điện thoại anh ta từ lúc tôi bước vào đã liên tục đổ chuông, nhưng anh ta chỉ bấm tắt, không bắt máy. Tôi lấy trong túi ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn trước mặt anh ta. Ký đi, ký rồi anh có thể đi. Anh ta đỏ mắt, đưa tay xé nát tờ đơn. Minh Nguyệt, người anh yêu là em, vẫn luôn là em. Anh chỉ đang làm ăn, chăm sóc khách hàng. Em không thể vì anh chăm chỉ làm việc mà vứt bỏ anh như vậy được. Như thế không công bằng. Tôi xách túi, nở một nụ cười giãng dỡ. Nếu hôm nay anh không muốn ký, vậy thì chờ đến khi nào anh muốn ký, chúng ta lại nói tiếp. Lên xe xong, Tôi nhắn cho Kiều Khả Nhi, anh ta không chịu ký đâu. Từ sau lần tôi đến bệnh viện, có lẽ Kiều Khả Nhi nghĩ rằng chiến thắng đang nằm trong tay nên vội vã thêm quy trách của tôi. Cách vài hôm lại gửi cho tôi mấy khoảnh khắc thân mật của cô ta với Kỳ Hưng Triều. Ví dụ như cô ta quan tâm vì anh chưa ăn sáng nên vào bếp nấu món gì đó cho anh. Ví dụ như cô ta lơ đễnh, suýt bị xe tông, Kỳ Hưng Triều kéo cô ta lại, hai người vô tình áp sát nhau. Vân vân và vân vân. Cô ta cố tình dùng giọng rỗi hờn dịu dàng để khiêu khích tôi. Chắc hẳn hy vọng tôi mất bình tĩnh, nổi điên, mắng chửi hay thậm chí lao vào đánh tiểu Tam. Để rồi cô ta có thể đóng vai người bị hại đáng thương trước mặt Kỳ Hưng Triều, càng thêm phần yếu đuối, hiền lành, đáng được bảo vệ. Cô ta khiêu khích tôi thì tôi cũng chẳng ngại gì đáp lại. Mỗi lần Kỳ Hưng Triều quay về nhà với tôi, tôi lại cố tình chụp ảnh hay gửi vài dòng tin nhắn cho cô ta. Lần nào cũng vậy, cô ta đều tìm cách kéo anh rời khỏi tôi. Một mặt tôi được yên tĩnh, Mạt Khác lại chuyển hết những tin nhắn mà Kiều Khả Nhi gửi cho mình sang cho Tạ Khai Huy. Đó cũng là lý do vì sao dù cô ta ly hôn nhanh, chồng lại là người có lỗi, nhưng cuối cùng lại chẳng được chia bao nhiêu tài sản. Chỉ là bây giờ, rõ ràng cô ta cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Năng lực của Kỳ Hưng chiều thì ai cũng thấy rõ. Nếu có thể dựa vào anh ta, so với tranh giành mấy món tài sản chết dí kia thì hấp dẫn hơn nhiều. Cho nên bây giờ cô ta dốc toàn tâm toàn ý vào anh ta. Còn tôi, chẳng ly hôn nổi, lòng đã phiền nên đành phải ra tay mạnh hơn một chút. Xem ra chiêu trò của cô Kiều cũng chỉ đến thế. Vậy thì chỉ có thể chúc cô ly hôn vui vẻ thôi nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục trèo thuyền hôn nhân, cô cứ ngồi yên mà xem kịch đi. Kiều Khả Nhi không trả lời tin nhắn, nhưng hiệu quả thì rõ rệt. Vài ngày sau đó, Kỳ Hưng chiều hoàn toàn không liên lạc với tôi nữa. Lúc anh ta gọi lại, giọng nghe có chút mệt mỏi, nhưng lại báo một tin tốt, anh ta đồng ý ly hôn rồi. Lúc chúng tôi đến cục dân chính làm thủ tục, Kiều Khả Nhi khoác tay anh ta thân mật kề sát không rời. Ngược lại là anh ta, mấy lần định rút tay ra nhưng không được. Kiều Khả Nhi nũng nịu nói, anh làm gì thế? Sắp ly hôn rồi, chẳng lẽ còn sợ vợ cũ ghen à? Khi cô ta biết toàn bộ tài sản đều thuộc về tôi, còn Kỳ Hưng chiều thì ngoài cái văn phòng luật sư rỗng tuếch ra thì chẳng còn gì. Lập tức nổi đóa, "Không được, văn phòng luật đó, không phải anh nói còn nợ chưa trả hết sao? Vậy mà mấy trăm triệu tiền tiết kiệm anh lại đưa hết cho cô ta à? Anh nghĩ cái gì thế, Kỳ Hưng chiều?" Chẳng lẽ sau này chúng ta khỏi sống nữa à? Anh mau đi đòi lại đi, sao có thể đưa hết cho cô ta được. Cô ta bám lấy cánh tay anh, đôi môi đỏ mấp máy không ngừng. Kỷ Hưng chiều mất kiên nhẫn, hất tay cô ta ra. Tất cả đều là tiền tiết kiệm trước hôn nhân của cô ấy, anh có quyền gì đòi lại? Cái văn phòng luật kia dù chỉ là cái vỏ rỗng, nhưng cô ấy vẫn có cổ phần, không phải hoàn toàn của anh. Anh cũng đâu giàu có như em tưởng. Nếu bây giờ em hối hận, vẫn có thể rút lui. Nói xong, cô lễ sợ tôi đứng đó cười nhạt. Anh ta vội kéo Kiều Khả Nhi rời đi. Một tháng sau, tôi chính thức cầm trong tay giấy chứng nhận ly hôn. Chiều hôm đó, tôi đang uống trà chiều cùng bạn bè. Kiều Khả Nhi gửi cho tôi một tấm ảnh. Tôi vừa mở ra nhìn, suýt nữa thì cười thành tiếng, là ảnh hai người họ đăng ký kết hôn. Cô ta còn ra vẻ kiêu căng viết, sau này cô tránh xa anh ấy ra một chút, anh ấy là của tôi rồi. Tôi này sinh chút ác ý, cố ý châm chọc, cô không còn để ý tới mấy khoản nợ kia nữa à? Thế thì cố lên nhé, trả nợ từ từ nhé cô. Bạn tôi ngó qua xem, vừa hay biết cô ta chính là tiểu tam phá hoại của hôn nhân của tôi, liền ha hốc mồm, cậu còn giữ liên lạc với à à, ly hôn rồi mà còn không block, định giữ lại ăn téc chắc. Tôi cất điện thoại, tiếp tục uống trà. Giờ người ta toàn chơi nuôi thú ảo mà, tôi cũng nuôi một con chó đỡ chán. Những ngày sau ly hôn, cuộc sống của tôi thật sự rất thoải mái. Ngoại trừ việc ba tôi liên tục sắp xếp mấy cuộc xem mắt. Mặc cho tôi nói bao nhiêu lần rằng không muốn tái hôn nữa, ông vẫn luôn thấy tôi bị tổn thương nặng, tự trách mình không thôi. Con gái yêu à, ba sai rồi, đáng lẽ ba không nên gán ghép con với Kỳ Hưng Triều. Thế này đi, nếu con chịu đi xem mắt, lần này ba hứa, mình không chọn ai học luật nữa. Tìm mấy người học y hay ngành khác cũng được. Luật sư thì toàn mánh khóe, con thì đơn thuần, thế nào chả bị thiệt. Tôi nghe mà phiền đến phát chán, đến mức không thèm về nhà luôn. Trái lại, Kỳ Hưng Triều sau khi ly hôn lại thường xuyên đến thăm ba tôi. Vì tôi không chịu đi xem mắt, còn anh ta thì đã sớm tái hôn, nên hoàn toàn cắt đứt khả năng nối lại tình xưa. Thành ra, ba tôi ít nhiều cũng đổ giận lên đầu anh ta. Phần lớn thời gian tôi đều không muốn gặp anh ta. Nhưng anh ta chẳng bận tâm, tha đứng chờ trước cửa cũng không chịu rời đi. Về cái dáng vẻ cúi đầu hạ giọng của anh ta bây giờ, cả tôi và ba đều biết rõ nguyên nhân từ đâu mà ra. Những năm gần đây, sự nghiệp của Kỳ Hưng chiều trong giới luật ngày càng thuận lợi, bản thân anh ta cũng bắt đầu kiêu ngạo. Tuy anh ta thừa nhận thành công có phần dựa vào uy tín của ba vợ, nhưng vẫn tự cho rằng năng lực cá nhân của mình mới là yếu tố then chốt giúp anh gây dựng văn phòng luật chỉ trong thời gian ngắn. Dù sao thì trong số những học trò mà ba tôi đào tạo, ngoài Tạ Khai Huy, chỉ có anh ta là thực sự dựa vào đó để mở văn phòng và thành công. Vậy nên sự kiêu ngạo của anh ta cũng có phần dễ hiểu. Nhưng kể từ sau khi ly hôn, ba tôi giận nên tỏ thái độ lạnh nhạt với anh ta. Còn những mối quan hệ mà anh từng tiếp quản từ ba tôi, trước nay vốn rất thân tai, nhạy mũi. Vừa nghe tin hai vợ chồng ly hôn, cũng bắt đầu dần giữ khoảng cách. Lúc này anh ta mới bàng hoàng nhận ra, thì ra những mối quan hệ đó, lúc nhận về dễ như trở bàn tay. Nhưng vì không chủ động vun đắp, củng cố, nên dù hợp tác đã lâu, vẫn không thể trở thành mối quan hệ thực sự thuộc về anh. Chưa kể, chuyện anh ta ly hôn rồi lập tức tái hôn, thời điểm lại quá khéo léo, người vợ mới còn từng là nhân vật tai tiếng. Ở cái thành phố nhỏ này, cái gì cũng chậm. Ngoại trừ tin đồn thì lan nhanh như tên bắn. Đợi đến khi Kỳ Hưng chiều kịp phản ứng lại, danh tiếng luật sư nổi tiếng của anh ta đã bị tin đồn bôi nhọ đến tan tành. Anh ta vốn chuyên xử lý các vụ ly hôn, thân chủ chủ yếu là người bị phản bội. Giờ chính bản thân lại bị bóc ra là người ngoại tình dẫn đến ly hôn. Thử hỏi còn ai dám tin tưởng anh ta có thể bảo vệ quyền lợi cho họ. Uy tín sụt giảm nghiêm trọng, lượng khách cũng theo đó mà giảm mạnh. Các đối tác nhìn thấy tình hình bết bát, cộng thêm khó chịu vì anh ta độc đoán, không chịu lắng nghe ai, liền lần lượt rút lui. Văn phòng luật vẫn chưa đóng cửa, nhưng ngày ấy cũng không còn ra. Lần tiếp theo tôi nghe được tin tức về Kỳ Hưng chiều là khoảng 1 tháng sau. Anh ta đánh Kiều Khả Nhi đến mức phải nhập viện. Khi nghe tin này, tôi thực sự rất sốc. Vì anh ta trước giờ không có thói quen ra tay với phụ nữ, càng không phải kiểu người động tay động chân. Nhưng số phận của Kiều Khả Nhi quả thật rất oái oăm. Bị chồng cũ đánh, tái hôn chưa lâu lại tiếp tục bị chồng mới đánh. Về sau tôi mới biết, Kiều Khả Nhi vốn đã rất khó chịu chuyện Kỳ Hưng chiều cứ tìm đến ba tôi, nhiều lần khuyên nhủ, yêu cầu anh ta cắt đứt liên hệ với nhà tôi. Nhưng Kỳ Hưng chiều chẳng những không nghe, lại còn thử xuyên gọi cho tôi trong cơn say. Tôi không bắt máy, anh ta liền ngồi đó gọi tên tôi mà khóc. Những chuyện này, Kiều Khả Nhi đều biết Cô ta nhẫn nhịn vì hiểu, dạo gần đây văn phòng luật làm ăn thua lỗ, hai người thu không đủ chi, tâm trạng của Kỷ Hưng Triều vốn đã rất tệ. Cô ta cố gắng nhẫn lại, khi anh tỉnh rượu thì nhẹ nhàng phân tích đúng sai, khuyên anh học cách trân trọng hiện tại. Cho đến một hôm, khi cả hai đang nấu ăn, Kỷ Hưng Triều vô thức gọi tên tôi. Kiều Khả Nhi không chịu nổi nữa, bao nỗi uất ức tích tụ bấy lâu bùng nổ. Cô ta vừa khóc vừa la hét, đập đồ, giận dữ đến mất kiểm soát. Ban đầu Kỷ Hưng Triều còn kia nhẫn nhũ dành vài câu, nhưng thấy dỗ hoài không xong, Lại càng lúc càng quá mức, anh ta tức khoát không dụ nữa. Hai người bắt đầu cãi nhau. Cô ta mắng anh là tên lừa đảo, chỉ là gã ở rể trắng tay mà còn tỏ ra oai phong gì chứ. Anh ta đáp trả, ban đầu mình đang có cuộc hôn nhân yên ổn, nếu không phải cô ta mặt dày quyến rũ, anh ta cũng chẳng ra nông nỗi này. Càng nói càng quá đáng. Cuối cùng, cả hai đều hối hận đến mức nghẹn ngào. Chuyện đi xa là vì một câu nói của Kiều Khả Nhi, sao nào, tôi chính là loại người như vậy đấy thì sao? Có giỏi thì đánh tôi đi, dám không? Đánh đi. Theo lời hàng xóm ở tầng dưới kể lại, cô ta cứ lặp đi lặp lại câu đó suốt gần 10 phút. Và rồi, Kỷ Hưng chiều thực sự ra tay, Kiều Khả Nhi phải nằm viện hơn 10 ngày. Cô ta không nỡ trách Kỷ Hưng chiều, nhưng trong lòng lại đầy ấm ức. Thế là bắt đầu chú giận lên tôi trên WeChat. Cô ta mắng tôi, câu nào cũng khó nghe hơn câu trước, mỗi lần gửi là cả một bài văn dài mấy ngàn chữ. Tôi chỉ liếc sơ qua rồi thẳng tay chặn luôn cô ta. Ngược lại, không hiểu vì sao Kỷ Hưng chiều lại biết chuyện Anh ta chạy đến công ty tôi, vẻ mặt chân thành nói muốn thay mặt Kiều Khả Nhi xin lỗi. "Xin lỗi em, Minh Nguyệt. Chuyện này khiến em bị liên lụy, anh mời em một bữa được không? Coi như đền bù." Ngại quá, "Sư huynh, em đã hẹn với Minh Nguyệt trước rồi. Anh đến trễ mất rồi." Tạ Khai Huy thong thả từ phía sau bước đến, điềm nhiên từ chối thay tôi. Kỷ Hưng chiều khựng lại, ánh mắt đầy khó tin nhìn chúng tôi. "Hai người đang quen nhau à? Không thể nào, sư phụ sẽ không đồng ý đâu. Có gì mà không thể?" Hồi xưa lúc sư phụ chọn chồng cho Minh Nguyệt, người ông ấy chọn vốn là tôi đấy chứ. Là anh chen ngang, cố tình nhảy vào và giành được thôi. Chuyện đó chắc anh không đến mức quên rồi nhỉ. Sắp mặt kỳ hương chiều trắng bệch, môi mất máy nhưng không nói nên lời. Tôi nghi hoặc nhìn tạ khai huy, ra hiệu bằng ánh mắt. Anh đang nói vớ vẩn cái gì thế? Anh ta nháy mắt với tôi, bảo tôi đừng nóng. Tôi đành im lặng. À mà này, với tư cách là sư huynh đệ, tôi nhắc anh một câu. Hồi xưa cái video hot dần dần khiến bà xã anh tự sát suýt chết ấy, không phải do tôi làm đâu. Nghĩ thử xem, nếu không phải Minh Nguyệt, cũng không phải chồng cũ của Kiều Khả Nhi, thì còn ai vào đây? Camera ở nhà anh, ngoài anh thì còn ai có quyền lấy được? Sắc mặt Kỳ Hưng chiều lập tức trở nên rất khó coi. Ý cậu là gì? Tôi sợ anh ta lại về nhà chút giận lên người Kiều Khả Nhi nên vội kéo tay Tạ Khai Huy. Im đi, bớt nói vài câu được không? Không có gì đâu. Tôi chỉ cố tình chia rẽ hai người thôi, đừng tin tôi. Anh ta cười cợt đầy khiêu khích rồi kéo tôi đi thẳng ra đến cửa, đến khi chắc chắn không còn thấy bóng dáng Kỳ Hưng chiều nữa, tôi mới không nhịn được hỏi, từ góc phải màn hình chat chỉ hiện một dấu chấm đỏ tin nhắn chưa đọc. Sau khi ly hôn, người tôi giữ liên lạc thân thiết nhất lại là Tạ Khai Huy. Không phải vì có cảm tình gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ở bên anh ấy tôi thấy dễ chịu, thoải mái. Tôi vẫn xem anh ấy là bạn bình thường, nếu thật sự có chuyện như anh ta nói thì sẽ rất ngượng, không nói đến chuyện khác. Chỉ riêng việc tiếp xúc như trước cũng đã không còn tự nhiên. Anh ta bật cười khi thấy tôi lúng túng. Tôi chỉ bịa đấy, mà em cũng tin à? Tôi chỉ cảm thấy mình giỏi hơn hắn thôi, tại sao ngày đó sư phụ lại chọn Kỳ Hưng Triều mà không hề cân nhắc đến tôi chứ? Nên tôi mới muốn thử bẫy hắn một chút. Em nhìn thấy biểu cảm của hắn chưa? Nếu hắn không làm chuyện gì mờ ám, tôi mới không tin. Biết đâu hồi đó hắn thật sự giở chiêu gì, nếu không, người kết hôn với em bây giờ có khi là tôi rồi. Thôi đủ rồi, càng nói càng hoang đường. Kỷ Hưng chiều đúng là buồn cười. Ở bên tôi thì suốt ngày nhung nhớ sự dịu dàng của Kiều Khả Nhi, giờ cưới được rồi thì lại chạy tới trước mặt tôi để gây sự chú ý. Đúng là tự ngược. Tạ Khai Huy mở cửa xe cho tôi, cười nhạt, chuyện đó có gì khó hiểu. Bản chất con người là vậy mà. Khi ở bên em thì chê em không dịu dàng, không biết lo việc nhà. Nhưng khi đã có người dịu dàng lo việc nhà rồi, lại thấy người ta không có ra thế, không giúp gì được, thế là lại nhớ em. Cái gì không có được thì mãi là điều đáng tiếc. Cho nên, Minh Nguyệt Nhớ nhé, đừng quá tốt với đàn ông. Họ không xứng. Tôi bật cười. Ồ, vậy còn anh thì sao? Tôi không như vậy. Tôi thông minh lắm, tôi biết dừng lại đúng lúc. Ví dụ, anh ta nhắn ga, xe lao thẳng về phía trung tâm thành phố. Ví dụ như tôi biết mình không hầu nổi em, cũng không chịu nổi tính tiểu thư của em. Nên ngay từ khi bắt đầu có chút rung động, tôi đã dùng lý trí dập tắt luôn rồi. Sự thật chứng minh tôi đúng. Bây giờ chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Tình bạn lâu dài chẳng phải còn vững bền hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác sao. Lại nữa rồi, nói chuyện gì mà toàn ba hoa, chẳng câu nào thật cả. Anh ta cười lớn, thoải mái như thường. Hình bóng Kỳ Hưng chiều trong gương chiếu, hậu cứ nhạt dần rồi biến mất hẳn. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yêu các bạn rất nhiều.